Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi bị ngạc nhiên hỏi Chẳng lẽ những ngày tìm đến Đông Ngạo Trịnh Hình Nhân lại không mang theo quả cầu thủy tính đối Chỉ có thể là như vậy thì Nghiêu Xuân mới không biết được Về người đàn bà có tiếng nói thầm vào chân ấy Hoặc cũng có thể là thời điểm đó ma lực của anh bị yếu Và đang chờ hồi phục Nhưng anh mới không hay biết được Về những sự việc đã xảy ra trong xung quanh mình Kiểu về suy nghĩ mà hồi Thầy vô hỏi nhưng muốn khẳng định lại Anh không hề hay biết về người ấy thật ư Không hề Bà ta chính là bạn của chị ngạc nhân Nhưng của nói chứ hương nó lọt vào tay bà ta là sao Vì tôi chẳng nhớ tới một câu nói của chị ngạc nhân là Chẳng lẽ chính bà ta đã góp phần nên những cái chết gần đây hay sao Vậy thì đó vẫn chỉ là một sự phỏng đoán thôi đúng không Vâng Có thể đó chỉ là một sự phỏng đoán nó không thể là sự thật được. Vì tôi đã từng gặp một bóng hồn là thành viên trong gia tộc nhà họ Thẩm. Chính linh hồn bé nhỏ ấy cũng đang phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng bởi lời nguyện của Gia La. Chỉ có chiếc gương kỳ dị kia mới có thể tạo ra được những cơn đau khủng khiếp đến như thế. Như vậy Thẩm Vọng chân phải là người căm thủ nó hơn ai hết. Nhưng có một điều mà tôi vẫn còn thắc mắc. Những cái chết trong gia tộc nhà họ Thẩm đều là từ thời điểm của hơn 30 năm về trước. Vậy tại sao mãi cho đến thời điểm gần đây Những cái chết bởi Gia La ấy mới bắt đầu xuất hiện trở lại Có thể là do ai đó đã đưa chiếc cường ra ngoài nhận thế Sau hơn 30 năm dài ẩn nấp Mà người đó lại không phải là thầm vòng chân Còn có người nào khác như hay sao Người ấy là ai chứ Rượu đó có phải là những kẻ của quá khứ Đã đưa chiếc gương nó trở lại không Nói lên đây kiểu vì lại lộ vẻ trầm tư Cô đang cố gắng hàn gắn lại những màu chuyện rời rạc để mong tìm ra một câu trả lời thỏa đáng cho mình. Rồi cô bỗng khưởng lại vì bộ não của cô vừa nhớ tới một chi tiết. Đó là chiếc vòng tay của tương giao. Trời ơi, chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là tương giao là người đã mang chiếc gương đó ra khỏi ngôi nhà hoang ấy? Chỉ có như vậy thì nó mới có thể tạo ra những cái chết hàng loạt sau hơn 30 năm dòng đã ngủ quên. Không có lẽ... Không có lẽ là tại mình quá cả nghĩ mất thôi. Vì có thể là tương dao đã vào đó từ sau cái chết của Khải Khương nhưng cậu ấy vào đó để làm gì chứ? Chỉ có hai khả năng một là tương dao đã vào đó trước lúc Khải Khương chết hay là cậu ấy đã vào từ thời điểm về sau đó. Còn một khả năng dự liệu bên ngoài nữa khả năng này là ai đó đã bỏ chiếc gương tay ấy vào nơi đó chứ không phải là tương giao. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra Hay có thể nói là không thể. Ngoài chiếc gương của Tương dao thì bên phía bộ thầm và một chân cũng là một ẩn số. Có thể chính bà ta đã đưa chiếc gương đó ra ngoài và không may nó đã lọt đến tay của Hoàng Khải Khương. Thời điểm xảy ra những vụ án mạng hàng loạt đó thì chiếc gương ấy chỉ có thể ở trong ngôi nhà hoang của nhà họ thầm mà thôi. Vì nhà họ thầm là những người đã phải hứng chịu những cái chết sau cùng. Rốt cuộc là ai đã đưa chiếc gương đó ra ngoài Thật là khó lý giải Mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu Một cách lạ kỳ Chẳng lẽ chẳng lẽ Nghe đến đây kiểu vì liền hướng Về phía Nghiêu Sùng Nhưng muốn tham khảo thêm một điều gì đó Nhưng khi anh mắt đầu cô vừa đưa lại Về phía bên cửa Thì cô không khỏi bàng hoàng Vì bên cạnh cửa sổ ấy Cô không còn thấy Nghiêu Sùng đâu nữa Mà thay vào đó là một người thiếu nữ Mặc áo màu đỏ thắm Cô ta chính là tiêu tử Sự xuất hiện đột ngột của vị khách này khiến những kiểu vi hoàng hốt lùi lại miệng cô ú ớ không thành tiếng. Người thiếu nữ vẫn đứng nhìn kiểu vi chầm chằm Miệng cô ta khẽ khẽ vang lên một giọng nói nghe rất lạnh lẽo và mơ hồ. Cô sẽ phải chết. Người thiếu nữ vừa nói rứt lời thì vụ tan biến ngay trước mắt kiểu vi. Cô ta biến mất và trả lại sự yên tĩnh đến ghê giận cho căn phòng bé nhỏ. Lúc này Vì mới chật nhớ là Nghiêu Sùng đã không còn ở đây nữa. Cô liền quay mặt khắp phía để tìm Nghiêu Sùng nhưng anh đã hoàn toàn biến mất rồi. Lòng bắt đầu mình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của người thiếu nữ vừa rồi đang làm cho kiểu vi lầm nhầm trong miệng khẽ phát thành tiếng. Mình sẽ phải chết ư. Trừng 37 Hoa đỏ dưới huyệt sâu Bầu trời vừa hưởng sáng thì đã có một chiếc xe lao vuút tiến thẳng biểna phía thôn làng đông ngạo trên chiếc xe đó không phải ai xa lạ đó chính là lai lâm ở vương Khang. bữa đến cổng nhà Kiều Vi nghe chuyện hot nhất tại đọc